Cà chua Loại bỏ độc tố ra khỏi cơ thể, giữ cho mạch máu đàn hồi, giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt. Cà chua giàu beta carotene vitamin C và lycopene, một hợp chất hóa học tự nhiên siêu dược tính và là nguồn tạo sắc đỏ tươi cho quả. Lycopene được nhận thấy có khả năng giảm nguy cơ mắc ung thư tuyến tiền liệt và ung thư vú, giảm cholesterol, bảo vệ da và mắt, tăng cường khả năng miễn dịch. Cà chua đỏ Chứa bốn hợp chất hóa học tự nhiên nhóm carotenoid Đó là alpha-carotene, beta-carotene, lutein và lycopene Cà chua xanh Ít lycopene nhưng giàu beta-carotene hơn so với cà chua đỏ Cà chua xanh là do giống chứ không phải chưa chín Cà chua vàng Ít lycopene nhưng giàu lượng hoạt chất niacin và folate nhiều hơn cà chua đỏ Cà Cà chua đen sắc tím gần như đen của cà chua là do biến đổi gen. Đây là loại quả dồi dào hợp chất hóa học tự nhiên anthocyanin. Công dụng giải độc. Cà chua chứa một hàm lượng lớn kali giúp giảm tích nước trong cơ thể. Đây cũng là nguồn dồi dào glutathione giúp giảm các độc chất, tan trong chất béo ra khỏi cơ thể. Bảo vệ tim. Cà chua chứa một lượng lớn vitamin C và E. Beta carotene giúp tăng cường sức khỏe tim. Lycopene được xem là hoạt chất quan trọng nhất làm chắc khỏe thành mạch và loại bỏ cholesterol trong máu. Phòng chống ung thư tuyến tiền liệt Nhiều bệnh ung thư liên quan đến stress oxy hóa là hệ quả của sự mất cân bằng giữa sự hình thành các gốc tự do có oxy và cơ chế kháng oxy hóa của cơ thể. Các loại thực phẩm chống oxy hóa như cà chua có tác dụng ngăn ngừa các gốc tự do này. Các nghiên cứu về bệnh ung thư tuyến tiền liệt cho thấy thường xuyên ăn cà chua có thể giảm nguy cơ phát triển bệnh. Để hấp thu tối đa dưỡng chất, chế biến sinh tố. Một ly sinh tố cà chua chứa 75% nhu cầu vitamin C hàng ngày và chứa các vitamin thiết yếu khác như K, B1, B2, B3, B5, B6 và các khoáng chất như kali, magiê, sắt. Nấu chín. Khi được nấu chín, hàm lượng lycopene trong cà chua tăng gấp từ 5 đến 6 lần. Ăn cả vỏ, hàm lượng carotenoid tập trung nhiều nhất ở lớp vỏ cà chua. Chế biến. Sâm sa. Sắc nhỏ cà chua một củ hành tây nhỏ và hai trái ớt, thêm một ít ngò rí hoặc rau mùi sắc nhỏ, nước cốt chanh, một muỗng nước và ít muối, trộn đều hỗn hợp và thưởng thức. Sinh tố. Cho 1.5 kg cà chua sắc nhỏ vào chảo thêm một củ hành tây và một nhánh cần tây sắc nhỏ, hai muỗng đường, một muỗng muối, một ít bột tiêu đen tùy theo khẩu vị và một ít tương ớt. đun với lửa nhỏ cho đến khi sánh đặc như súp. lọc lấy nước và giữ lạnh trước khi uống. Salad có tác dụng làm dịu tự nhiên, chữa trị chứng đầy hơi và khó chịu, tăng cường sức khỏe mạch máu và tim. đôi khi chúng ta nghĩ salad hay rau nhiếp. Chỉ là một loại rau gém nhưng chúng lại là nguồn dồi dào folate và chất xơ pectin. Thành phần dinh dưỡng trong salad còn tùy thuộc vào màu sắc của rau, rau có màu đậm thì chứa nhiều beta-carotene. Salad cũng có tác dụng giải khát, lợi tiểu và làm dịu thần kinh. Nước ép rau hơi đắng có tác dụng làm dịu và giảm đau tự nhiên nhờ chất lactucarium, dịch màu trắng sữa tập trung nhiều ở phần cuống lá. Các loại salad cos Có màu sẫm, vị đắng giúp hỗ trợ tiêu hóa và làm dịu thần kinh. Salad búp có lá dày, mọng nước, chứa khoáng chất dễ hấp thu. Salad lá sồi đỏ có màu sắc đậm do chứa các hoạt chất chống oxy hóa có lợi như caroten và anthocyanin. Công dụng: xoa dịu và an thần. Salad sẫm màu đắng chứa hoạt chất lactucarium giúp làm dịu thần kinh, giảm hồi hộp và giúp an thần. Tiêu hóa và lợi tiểu salad chứa một lượng lớn chất xơ giúp giảm chứng đầy hơi và đau bụng. Hàm lượng nước tự nhiên có trong rau cũng giúp đào thải độc chất ra khỏi cơ thể. Chữa bệnh trĩ Hoặc tính xe chặt tự nhiên của salad giúp tăng cường sự dẻo dai cho mạch máu và có thể chữa bệnh trĩ. Để hấp thu tối đa dưỡng chất, chọn lá to. Salad lá to, bung xòe thì giàu các dưỡng chất thiết yếu, đặc biệt là chlorophyll, sắc. Beta-carotene và vitamin C hơn xà lách búp nhạt màu, hầu như chỉ có nước Ăn xà lách đỏ Xà lách đỏ chứa nhiều hoạt chất, chống oxy hóa bổ sung thêm dưỡng chất cho nhu cầu mỗi ngày Chọn rau tươi Giá trị dinh dưỡng của xà lách phụ thuộc vào loại rau thời điểm trong năm và thời gian bảo quản Để thu nhận tối đa dưỡng chất từ xà lách và các loại rau ăn lá khác, hãy ăn theo mùa, chọn lá tươi Cách chế biến Ăn cùng trái cây Vì tươi mát của xà lách rất thích hợp để ăn cùng với trái cây tươi. Trà an thần, trà được pha từ lá xà lách có tác dụng an thần về đêm, cho từ 3 đến 4 lá xà lách đậm màu và 1 đến 2 lá bạc hà vào 300 ml nước, đun trong 15 phút, lọc lấy nước và thưởng thức. Cải bó xôi giúp xương cứng cáp, có đặc tính kháng ung thư, kháng sưng viêm, ngăn ngừa sơ vữa động mạch. Không chỉ dồi dào vitamin và khoáng chất Cải bắp xôi còn chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa nhóm flavonoid, có tính năng chống viêm nhiễm, phòng chống bệnh tim mạch, trung hòa các gốc tự do. Ngoài ra, vitamin K có trong cải bắp xôi cũng giúp giữ cho xương chắc khỏe. Các loại cải bắp xôi chứa nhiều chất dinh dưỡng, trong đó có hợp chất hóa học tự nhiên nhóm carotenoid, lutein và zeaxanthin giúp bảo vệ mắt. Rau mầm Chứa nhiều hoạt chất chống oxy hóa và chất dinh dưỡng hơn rau lá lớn. Công dụng bảo vệ xương. Cải bó xôi cung cấp nhiều hơn 2 lần nhu cầu kali hàng ngày. Đây là loại khoáng chất giữ cho xương chắc khỏe. Cải bó xôi đặc biệt bảo vệ cấu trúc xương ở người lớn tuổi. Giảm nguy cơ ung thư. Các nghiên cứu cho thấy cải bó xôi giúp giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư. Đặc biệt, hoạt chất chống oxy hóa, Caemferol, giúp. Phòng tránh nguy cơ mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt và ung thư buồng trứng Kháng sưng viêm Hàm lượng vô da hoạt chất chống oxy hóa đặc biệt là neosanthin và violacanthin có tác dụng kháng sưng viêm hiệu quả Bảo vệ tim Vitamin C và beta-carotene trong cải bó xôi giúp ngăn ngừa quá trình oxy hóa các cholesterol xấu tác nhân gây sơ cứng động mạch Để hấp thu tối đa dưỡng chất Ăn chín hoặc sống Cải bắp xôi khi ăn sống đã cung cấp nhiều dưỡng chất, nhưng khi được nấu chín lại cung cấp nhiều dưỡng chất hơn do chất sắt hấp thu dễ hơn và cung cấp một lượng đáng kể, các hoạt chất beta-carotene, lutein, vitamin và khoáng chất. Dùng kèm với quả có muối. Cải bắp xôi có chứa axit oxalic, ngăn chặn cơ thể hấp thu chất sắt và canxi. Nếu ăn sống nên trộn chung với nước chanh hoặc uống thêm ly nước cam để tăng khả năng hấp thu các khoáng chất thiết yếu. Chế biến Rau trộn, trộn cải bó xôi với một nửa củ hành đỏ, sắc nhỏ, một trái cam gọt vỏ, đã tách muối, hai muỗng hạt thông rang. Để làm sốt trộn rau, hãy trộn đều hai muỗng mỗi loại sau, nước cam, giấm trắng, dầu ô liu, mật ong và mù tạt, Dijon, cùng một muỗng ngò rí hoặc rau mùi tươi sắc nhuyễn, nêm cho vừa ăn rồi thưởng thức. Chế biến món pesto, thay húng quế trong sốt pesto bằng cải bó xôi. Xà lát son, chứa các hoạt chất chống ung thư, thúc đẩy quá trình tái tạo da, hỗ trợ tiêu hóa, có tác dụng lợi tiểu. Loại rau ăn lá này là thành viên của họ nhà bắp cải. Công dụng điển hình của xà lát son là làm giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư, hỗ trợ tiêu hóa, cân bằng nước trong cơ thể, và có tác dụng như là một. Loại kháng sinh tự nhiên giúp tăng cường khả năng miễn dịch. Xà lát son không phụ thuộc vào mùa trong năm, do đó được trồng và thu hoạch vào bất kỳ thời điểm nào lá xà lách son chứa các enzym hỗ trợ tiêu hóa, dầu vitamin C, K, sắt, beta carotene và vitamin nhóm B. Công dụng giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư. Xà lách son là nguồn dồi dào hoạt chất chống oxy hóa, vitamin C và beta carotene giúp cơ thể chống lại các gốc tự do. Các nghiên cứu cho thấy thường xuyên ăn các loại rau họ bắp cải sẽ giúp giảm nguy cơ mắc ung thư ruột kết, trực tràng và bàn quang. Giải độc. Xà lát son giàu lưu huỳnh giúp tăng cường hấp thu protein, lọc máu, tái tạo tế bào và tăng cường sức khỏe da, tóc. Hỗ trợ tiêu hóa Hợp chất hóa học tự nhiên, chlorophyll, làm cho xà lát son có màu xanh lá vốn dồi dào các enzim tiêu hóa, giúp cơ thể hấp thu tối đa các chất dinh dưỡng trong thức ăn. Cân bằng nước Do chứa nhiều kali, xà lát son có tác dụng lợi tiểu và giúp hấp thu chất dinh dưỡng. Phòng chống cảm cúm Tinh dầu dễ bay hơi trong xà lách son làm cho loại rau này có vị hăng, đây cũng là loại thuốc hữu hiệu để chữa trị ho, cảm cúm và các bệnh về phổi. Để hấp thu tối đa dưỡng chất, dùng dưới dạng nước ép. Nước ép xà lách son chứa hoạt chất kháng sinh tự nhiên và có tác dụng giải độc, làm sáng da. Chọn rau được trồng theo phương pháp hữu cơ, nếu không được kiểm soát chặt chẽ trong quá trình trồng, xà lách son sẽ dễ bị nhiễm các vi khuẩn gây hại. Hãy chọn xà lách son được trồng theo phương pháp hữu cơ. Chọn rau tươi. Xà lách son nhanh chóng bị héo và mất đi chất dinh dưỡng trong quá trình bảo quản. Vì vậy, hãy tiêu thụ trong vòng 5 ngày để hấp thu tối đa nguồn dưỡng chất. Chế biến Canh Canh xà lách son được xem là bài thuốc dân gian trị các bệnh sưng viêm như đau khớp, sưng nứa và loét miệng. đun sôi nước hầm rau củ nêm nếm cho vừa ăn rồi tắt bếp. Cho 225 gram xà lách son vào nồi. Rau sẽ tự ngót lại, có thể múc ra dùng ngay Salad Salad son là thành phần không thể thiếu trong các món rau trộn Cải bẹ xanh Giúp thanh lọc cơ thể, chứa các hoạt chất chống ung thư, giảm cholesterol, ngăn ngừa sưng viêm Cải bẹ xanh là loại rau ăn lá có vị nồng thuộc họ cải Rau có màu sắc từ xanh tươi đến tím đậm, giàu các hoạt chất chống oxy hóa có đặc tính kháng sưng viêm và loại bỏ độc tố ra khỏi cơ thể, giảm cholesterol xấu. Cải bẹ xanh sản sinh ra hạt có vị cay, đắng, được dùng làm mù tạc Dijon. Hạt cải cũng được dùng, sử dụng nhiều trong các món ăn Ấn Độ. Cải bẹ xanh, hợp chất hóa học chứa lưu huỳnh hỗ trợ cho tim và các mô có tác dụng giải độc. Cải bẹ xanh lá tím, có cùng giá trị dinh dưỡng như cải lá xanh nhưng chứa thêm các sắc tố chống oxy hóa. Công dụng giải độc, các hoạt chất chống oxy hóa, beta-carotene và vitamin C, K giúp trung hòa các độc chất và thải chúng ra khỏi cơ thể, tăng cường khả năng thanh lọc cơ thể. Phòng chống ung thư, các đặc tính chống oxy hóa, giải độc và kháng viêm trong cải bẹ xanh cũng có tác dụng ngăn ngừa ung thư. Cải bẹ xanh giàu hợp chất hóa học chứa lưu huỳnh, được gọi là glucosinolat, giúp phá vỡ các tế bào ung thư. Các nghiên cứu cho thấy cải bẹ xanh có khả năng ngăn ngừa ung thư bàng quang, ruột kết, ung thư vú, ung thư phổi và ung thư buồng trứng. Giảm cholesterol. Cải bẹ xanh giàu hợp chất tự nhiên, sulforaphane giúp giảm các loại cholesterol xấu tác nhân làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim. Chống oxy hóa. Cải bẹ xanh giàu hoạt chất chống oxy hóa chính như axit hydroxycinnamic, quercetin isohamnotin và kaempferol giúp giảm nguy cơ sưng viêm và stress oxy hóa Để hấp thu tối đa dưỡng chất Hạn chế nhiệt Nấu chín làm giảm các đặc tính chống ung thư của cải bẹ xanh Vì vậy hãy bổ sung nó vào món rau trộn Tuy nhiên cải bẹ xanh hấp sơ lại làm tăng đặc tính giảm cholesterol Rau mầm Bổ sung rau mầm cải vào món rau trộn hoặc canh, súp Chế biến Rau xào Phi hành tây và tỏi bầm nhuyễn, đổ vào vài muỗng nước hầm rau củ. Cho cải bẹ xanh sát nhỏ vào xào cho đến khi tóp lại. Thêm ít dầu mè và nêm gia vị cho vừa ăn. Mì xào Sát nhỏ cà chua và cải bẹ xanh trộn đều với hạt thông, phô mai, sữa dê và một ít dầu ô liu, đảo đều trên bếp rồi cho mì vào xào. Cải lông Nếu lựa chọn một loại thực phẩm có khả năng kích thích tiêu hóa và ngăn ngừa các chứng viêm đuét dạ dày thì cải lông được xem là loại rau ăn lá tối ưu, với đặc tính cay nồng, ít calo và giúp giải độc. Cải lông thuộc họ bắp cải có các đặc tính có lợi cho sức khỏe, bao gồm tăng cường khả năng miễn dịch, duy trì sức khỏe mắt và da. Lá cải lông có tác dụng kích thích tiêu hóa và tăng cường sức khỏe gan. Công dụng giải độc Hợp chất sunfur trong cải lông kích thích tuần hoàn máu, tăng cường sức khỏe gan, có tác dụng lợi tiểu và nhuận trường. Tăng cường miễn dịch Lá cải lông giàu vitamin C và beta-carotene, hàm lượng dưỡng chất trong cải lông được xem là có khả năng tăng cường miễn dịch và giúp cơ thể chống lại các bệnh truyền nhiễm. Trong suốt quá trình tiêu hóa, cải lông phóng thích hoạt chất isothiocyanat giúp ngăn ngừa ung thư. Bảo vệ mắt Lá cải lông chứa một lượng lớn hoạt chất lutein và zeaxanthin giúp tăng cường sức khỏe mắt. Sự hiện diện của các dưỡng chất này trong chế độ dinh dưỡng giúp giảm nguy cơ mắc bệnh thoái hóa điểm vàng do lão hóa. Hỗ trợ tiêu hóa Các nghiên cứu cho thấy cải lông có thể kích thích tiêu hóa và giúp cơ thể ngăn ngừa chứng viêm loét dạ dày. Để hấp thu tối đa dưỡng chất, có thể thay thế các loại rau ăn lá khác. Không như cải bó xôi, hàm lượng chất sắt và canxi trong cải lông rất dồi dào vì lượng oxalat thấp. Ăn khi còn tươi, cải lông dần mất đi chất dinh dưỡng sau khi hái. Ngoài ra quá trình gia nhiệt cũng làm mất thêm chất dinh dưỡng. Vì vậy cách tốt nhất là mua rau tươi và sử dụng ngay khi có thể. Chế biến Món pesto Xay 4 nắm lá cải lông, 3 tép tỏi nghiền, 3 muỗng hạt thông và 4 muỗng dầu ô liu. Sau đó cho thêm 45g phô mai Pecorino Xay cho đến khi hỗn hợp nhuyễn mịn, rồi xào với mì ý hoặc trộn với khoai tây nóng Salad Cải lông là loại rau nên ăn sống Hãy chuẩn bị món rau trộn cải lông với cà chua, dầu lycopene và dầu ô liu Để có được bữa ăn giàu các chất chống oxy hóa Rau diếp xoăn Tăng cường sức khỏe đường ruột, lợi tiểu, đào thải độc tố ra khỏi máu Có đặc tính làm dịu tự nhiên Rau diếp xoăn lá trắng, lá xanh và lá đỏ là loại rau ăn lá có vị đắng, được trồng trong tối. Rau diếp xoăn lá trắng thiếu đi các vitamin thiết yếu nhưng lại chứa tinh dầu dễ bay hơi và các hợp chất hỗ trợ tiêu hóa, loại thải độc tố và lợi tiểu. Rau diếp xoăn chứa hợp chất làm dịu tự nhiên, giúp giảm stress và giảm đau. Bao gồm các loại như: Kikuri lá trắng, lá dày có màu trắng, giàu folate beta carotene vitamin K và chứa ít canxi magie. Kikuri lá xanh cũng có hàm lượng dinh dưỡng tương tự Kikuri lá đỏ gồm các hoạt chất chống oxy hóa anthocyanin và tinh dầu dễ bay hơi giúp hỗ trợ tiêu hóa Công dụng tăng cường sức khỏe đường ruột Rau diếp xoăn giàu chất sơ nhầy như keo giúp tạo chất nhờn cho đường ruột và làm mềm phân Hỗ trợ tiêu hóa Vị đắng của rau Giúp kích thích tiết mật, tăng cảm giác ngon miệng và hỗ trợ tiêu hóa Rau diếp xăng cũng giúp chữa trị chứng đầy hơi và khó tiêu Loại thải độc tố Rau diếp xăng có tác dụng lợi tiểu và nhuận trường tự nhiên Với nguồn chất sơ dồi dào Rau giúp loại thải chất độc ra khỏi máu và các mô Giảm đau Rau chứa hoạt chất Lactucopyrusine Có vị đắng, làm dịu và giảm đau Chất chống oxy hóa Mặc dù rau chứa ít vitamin nhưng lại giàu hoạt chất chống oxy hóa beta-carotene giúp ngăn ngừa ung thư. Để hấp thu tối đa dưỡng chất, có thể ăn sống. Rau diếp xoăn cung cấp một lượng lớn các chất dinh dưỡng như vitamin C, folate và beta-carotene nếu ăn sống. Chọn rau tươi, rau diếp xoăn rất dễ bị dập và héo và đó chỉ giữ được vài ngày trong tủ lạnh. Cách chế biến Cơm cuộn Sử dụng phần lá của rau diếp xoăn lá trắng để cuộn cơm. Làm salad hoặc xào rau có vị nhân nhẫn thích hợp cho món rau trộn hoặc xào. Đậu que cung cấp năng lượng cho tế bào, tăng cường các mô liên kết, giữ xương chắc khỏe, bảo vệ cơ thể trước những tổn thương do gốc tự do gây ra. Đậu que giàu vitamin C, folate và một lượng lớn canxi, protein. Các dưỡng chất trong đậu giúp bảo vệ tim và kháng viêm. Đậu runner cây trưởng thành sẽ cho hạt đậu màu tím hoặc hồng có vị giống như đậu bơ. Đậu runner giúp cân bằng nước và có tác dụng lợi tiểu. Đậu que xanh chứa một lượng lớn các hợp chất hóa học tự nhiên nhóm carotenoid và flavonoid. Đậu tằm, dầu isoflavone, một loại hóc môn thực vật giúp bảo vệ tim và chống ung thư. Công dụng, tạo năng lượng. Đậu que chứa hàm lượng chất sắt cao gấp 2 lần so với cải bó xôi. Vì vậy, đậu que được xem là lựa chọn tối ưu để bổ sung chất sắt. Chất sắt là thành phần trong tế bào hồng cầu. Giúp vận chuyển oxy từ phổi đến các tế bào Chất sắt cũng là nguyên tố chính giúp tạo năng lượng và tham gia vào quá trình trao đổi chất Tốt cho da, móng và tóc Đậu que cung cấp silic ở dạng dễ hấp thu một chất quan trọng trong việc hình thành mô và móng Giữ xương chắc khỏe Đậu que chứa một lượng lớn vitamin K giúp kích hoạt osteocalcin, một loại protein được tìm thấy trong xương giúp giữ chặt các phân tử canxi trong xương Trung hòa các gốc tự do, đậu que chứa các hoạt chất chống oxy hóa như lutein, beta-carotene, violaxanthin và neosanthin, tương đương với các loại rau củ giàu carotenoid khác như cà rốt. Loại thải độc tố Đậu que có đặc tính lợi tiểu mạnh giúp đẩy nhanh tốc độ thải loại các độc tố ra khỏi cơ thể. Để hấp thu tối đa dưỡng chất, ăn cả quả Chỉ lặt bỏ phần đầu và đu của quả đậu sau nấu cả quả đậu để lưu giữ lại toàn bộ chất dinh dưỡng. Nấu sơ. Xào sơ sao cho quả đậu vẫn giòn hoặc hấp để giữ lại vitamin C. Chế biến. Đa dạng trong cách chế biến, đậu que có thể được thêm vào món rau trộn, canh, súp và các món hầm hoặc được dùng làm món ăn vặt. Trộn dầu. Trộn đậu que với sốt trộn gồm dầu ô liu, nước cốt chanh và tỏi để tăng thêm hương vị và giá trị dinh dưỡng. Đậu bắp giúp cân bằng đường huyết, hỗ trợ loại thải độc tố, bảo vệ mắt, tăng cường sức khỏe cho thai phụ. Đậu bắp có giá trị dược tính cao, chứa hỗn hợp, chất sơ hòa tan và không hòa tan giúp giảm đường huyết, làm sạch ruột và nuôi dưỡng các loại khuẩn đường ruột. Hạt chất dầu trong hạt đậu bắp, dầu các chất béo, không bão hòa đa, có lợi cho tim mạch. Đậu bắp xanh, giàu chất xơ dưới dạng chất keo nhầy và pectin đậu bắp tím sẽ cung cấp thêm các hoạt chất chống oxy hóa anthocyanin giúp chống ung thư. Công dụng ngăn ngừa bệnh đái tháo đường. Đậu bắp là nguồn giàu chất xơ, vitamin B6 và folate, các vitamin nhóm B làm chậm tiến trình rối loạn thần kinh dẫn đến bệnh đái tháo đường và giảm hàm lượng homocysteine, yếu tố nguy cơ gây ra bệnh này. Các chất xơ hòa tan cũng giúp ổn định đường huyết trong cơ thể. Loại thải độc tố Đậu bắp chứa một lượng lớn cả chất sơ hòa tan và không hòa tan. Chất sơ hòa tan giúp hấp thu nước và lợi tiểu, giúp giảm các cholesterol xấu trong máu. Chất sơ không hòa tan giúp tăng cường sức khỏe đường ruột, gắn kết các độc chất và loại thải chúng ra khỏi cơ thể. Điều này làm giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư, đặc biệt là ung thư ruột. Bảo vệ mắt Ngoài beta-carotene, đậu bắp còn chứa hợp chất hóa học tự nhiên, zeaxanthin và lutein. Các hợp chất này cần thiết cho việc duy trì thị giác khỏe mạnh. Dầu folate. Đậu bắp là nguồn dầu folate, làm tăng tế bào hồng cầu, giúp bảo vệ tim và giảm nguy cơ dị tật ở trẻ sơ sinh. Hấp thu tối đa dưỡng chất. Ăn nguyên trái. Càng sắc nhỏ đậu bắp thì chất dịch bên trong tiết ra càng nhiều, và các chất này dễ mất tác dụng khi gặp nhiệt độ cao, do đó không nên xào nấu đậu bắp quá chín. Nấu sơ. Nấu sơ và nhanh bằng cách hấp, nướng hoặc xào để bảo toàn các dưỡng chất trong đậu bắp. Chế biến Rau trộn Nếu bạn đã ngán món rau trộn gồm salad, cà chua và dưa leo, hãy nướng cả trái đậu bắp rồi chẻ đôi trộn cùng với ớt và chanh. Dùng trong món hầm. Đậu bắp được sử dụng trong các món súp, hầm và cà ri để tạo độ sệt cho món ăn. Đậu Hà Lan Tăng cường sức khỏe đường ruột tăng cường tích trữ sắt giảm mệt mỏi, ngăn ngừa nhiễm trùng, tăng cường sức khỏe tinh trùng. Loại cây họ đậu này có hàm lượng dinh dưỡng cao và giữ vị trí quan trọng trong nhóm thực phẩm có dược tính. Đậu Hà Lan giàu vitamin K, mangan, vitamin C là nguồn dồi dào folate và các nguyên tố thiết yếu dạng vết. Hàm lượng chất xơ không hòa tan trong đậu Hà Lan tốt cho ruột, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ. Các loại Đậu ngọt hầu hết các loại đậu đều dai và nhiều chất xơ nhưng với đậu ngọt thì có thể ăn cả quả đậu mangetout giàu vitamin C và beta carotene hơn các loại đậu thông dụng khác đậu garden giàu khoáng chất gồm cả iốt hơn đậu mangetout rau mầm giàu dinh dưỡng và có vị ngọt như quả đậu công dụng hỗ trợ tiêu hóa hàm lượng chất xơ có trong đậu giúp duy trì sức khỏe đường ruột bổ sung năng lượng Đậu Hà Lan là nguồn dồi dào chất sắt giúp ngăn ngừa bệnh thiếu máu và mệt mỏi. Miễn dịch Đậu Hà Lan giàu vitamin C, một phần đậu, manghetoate cũng đáp ứng một phần hai nhu cầu vitamin C khuyến nghị mỗi ngày. Đậu, đặc biệt là mầm đậu, chứa hoạt chất chống oxy hóa, phytoalexin có khả năng ức chế H-pylori, một loại vi khuẩn gây viêm đuết dạ dày và tái tràng, dẫn đến ung thư dạ dày. Tăng cường sức khỏe nam giới Clicodelin A, một hợp chất được tìm thấy trong đậu mangosteen, giúp tăng cường sức khỏe tinh trùng và cải thiện khả năng tinh trùng gặp trứng. Bảo vệ mắt. Đậu Hà Lan giàu lutein giúp giảm nguy cơ mắc bệnh đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng. Để hấp thu tối đa dưỡng chất, có thể ăn sống. Để thưởng thức trọn vẹn vị ngon và hấp thu tối đa chất dinh dưỡng từ quả đậu tươi, đậu đông lạnh hoặc sấy khô. Chất đường trong đậu tươi nhanh chóng chuyển thành tinh bột trong quá trình bảo quản. Đậu đông lạnh được xử lý ngay sau khi hái sẽ giúp giữ lại vị ngọt. Đậu sấy khô có màu xanh hoặc vàng. Chế biến thay thế rau xà lách. Mầm đậu có thể dùng cho món rau trộn hoặc xào. Đậu xào hạt điều. Cho một muỗng dầu dừa vào chảo, cho 3 nắm đậu mangetous vào nước ép cam khoảng nửa quả. Đun nhỏ lửa từ 3 đến 4 phút, nêm gia vị cho vừa ăn, trang trí với một ít hạt điều giả nhỏ rắc lên mặt. Măng tây có tác dụng nhuận trường, loại thải độc tố, tăng cường khả năng miễn dịch, giữ cho mạch máu đàn hồi dẻo dai. Măng tây thuộc họ hoa lily, li. măng tây là loại thực phẩm có cấu trúc xốp, hương vị độc đáo và có dược tính như loại thải độc tố trong cơ thể, chứa các hoạt chất chống oxy hóa giúp tăng cường sức khỏe tim mạch. Theo y học cổ truyền Trung Hoa, măng tây được xem là có lợi cho những người mắc bệnh về đường hô hấp và xoa dịu các triệu chứng liên quan đến kinh nguyệt. Măng tây xanh dầu vitamin nhóm b có tác dụng giảm stress hơn các loại khác. măng tây tím thì có thêm chất chống oxy hóa anthocyanin. măng tây trắng thiếu sắc tố chống oxy hóa nhưng măng tây trắng lại giàu axit aspartic và các hợp chất hóa học tự nhiên làm giảm cholesterol xấu. công dụng hỗ trợ đường ruột. măng tây chứa inulin một prebiotic giúp tăng cường sức khỏe đường ruột. măng tây cũng có tác dụng nhuận trường và lợi tiểu, tăng cường sinh lực, acid. Aspartic trong măng tay giúp trung hòa lượng ammonia, một chất có thể gây mất cảm giác và mệt mỏi, tăng quá mức trong cơ thể Kháng sưng viêm Măng tay chứa hoạt chất rutin và glutathione, bảo vệ các tế bào chống lại quá trình stress oxy hóa, giúp tăng cường đáp ứng miễn dịch và làm thông thoáng mạch máu Bảo vệ tim và các cơ quan Măng tay là nguồn giàu vitamin nhóm B, đặc biệt là folate, giúp kiểm soát homocysteine Một chất làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim, ung thư và giảm trí nhớ. Việc tăng hấp thu folate trong suốt thời kỳ mang thai giúp ngăn ngừa các dị tật cho trẻ sơ sinh. Tăng cường sức khỏe da, tác dụng loại thải độc tố và vai trò của beta-carotene trong măng tây giúp tăng cường sức khỏe da. Hấp thu tối đa dưỡng chất nên sử dụng ngay, măng tây sẽ giảm chất dinh dưỡng nhanh chóng khi bảo quản, vì vậy hãy sử dụng ngay để thu nhận tối đa chất dinh dưỡng trong măng tây. Nấu sơ Nướng hoặc hấp trong vòng từ 3 đến 5 phút. Hoặc xào sơ với một ít nước hầm rau củ để giữ lại các dưỡng chất và hương vị. Chế biến Salad Thêm mang tây vào món rau trộn để tăng thêm màu sắc và thêm phần ngon miệng cho món ăn. Mang tây xào sơ Ăn cùng với mì ý hoặc thêm vào món bánh tác rau củ. Rau đại hoàng Giúp xương chắc khỏe, ngăn ngừa bệnh, thoái hóa thần kinh, giảm cholesterol, tăng cường sức khỏe mắt Đại hoàng là một loại rau thuộc họ kiều mạch. Đại hoàng có vị chua khi ăn sống nhưng khi được nấu chín thì lại có những đặc tính có lợi như giữ xương chắc khỏe và ngăn ngừa những tổn thương tế bào thần kinh. Đại hoàng cũng là nguồn dồi dào chất sơ và giúp giảm các cholesterol xấu. Đại hoàng trồng, trồng chỗ tối, có các đặc tính chữa bệnh như các loại rau cùng họ. Đại hoàng trồng ngoài trời, lá có màu xanh tươi, không mềm bằng loại rau trồng trong tối nhưng có hương vị thơm ngon hơn. Công dụng, giữ xương chắc khỏe. Đại hoàng chứa canxi và một lượng đáng kể vitamin K có vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa xương gãy vỡ khi lớn tuổi. Bảo vệ trí não. Hàm lượng vitamin K trong đại hoàng giúp ngăn ngừa các tổn thương tế bào thần kinh liên quan đến bệnh Alzheimer e Vitamin K cũng có vai trò quan trọng trong việc đông máu, ngăn ngừa chảy máu và đột quỵ. Bảo vệ tim. Các nghiên cứu cho thấy bổ sung đại hoàng trong chế độ dinh dưỡng giúp giảm cholesterol xấu. Đại hoàng cũng là nguồn giàu chất sơ, hàm lượng vitamin C ở mức trung bình. Bảo vệ mắt, đại hoàng chứa một lượng lớn lutein, ngăn ngừa nguy cơ thoái hóa điểm vàng do lão hóa. Hấp thu tối đa dưỡng chất Đỏ tốt hơn xanh cọng lá màu đỏ chứa nhiều beta-carotene hơn cọng lá màu xanh. Đại hoàng cũng chứa một lượng nhỏ hợp chất nhóm flavonoid như zeaxanthin và lutein. Chọn loại có màu đậm Đại hoàng chứa axit oxalic, cản trở hấp thu chất dinh dưỡng như sắt và canxi. Phần lớn axit oxalic tập trung ở lá, nhưng tập trung đặc biệt nhiều ở cọng lá khi còn non, do đó hãy chọn loại có màu đậm để dùng. Nấu chín. Cọng lá đại hoàng có vị chua không thể ăn sống nên nấu chín trước khi ăn. Chế biến. Đại hoàng hầm cà ri, xào tỏi và hành với dầu ô liu cho đại hoàng cùng một ít củ sắt nhỏ và đậu lăng đã ngâm mềm vào xào. Đổ vào một ít nước hầm, nêm chút bột cà ri, đun nhẹ cho đến khi tất cả chín mềm, dùng kèm với cơm. Dùng thay trái cây. Đại hoàng có thể dùng làm mứt bánh thay cho quả anh đào và các loại đậu. Củ dền. Có tác dụng lọc gan, giảm nguy cơ nhồi máu cơ tim, cải thiện hấp thu oxy vào máu, ngăn ngừa bệnh đái tháo đường. Bề ngoài tuy trông thô ráp nhưng dền là loại củ có hương vị thơm ngon, chứa hoạt chất chống oxy hóa độc đáo là beta-cyanin. Sắc tối này làm cho củ dền có màu sắc đậm và có dược tính như hỗ trợ gan, cải thiện tuần hoàn máu và làm sạch máu. Lá dền cũng có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa. Củ dền đỏ Chứa hoạt chất beta-cianin là sắc tố chống oxy hóa chính trong củ dền đỏ, có tác dụng tăng cường sức khỏe gan. Rễ Giữ cả vỏ và cuốn lá khi nấu để tránh thất thoát dưỡng chất. Lá giàu protein, chất xơ, vitamin và khoáng chất. Củ dền vàng Chứ hoạt chất beta santhin đặc biệt là vulga-santhin, là sắc tố chống oxy hóa chính trong củ dền vàng, có tác dụng tăng cường miễn dịch. Công dụng, hỗ trợ gan Hợp chất hóa học tự nhiên trong củ dền kích thích sản sinh glutathione, một hoạt chất chống oxy hóa có tác dụng khử độc, kết hợp với các sắc tố chống oxy hóa giúp cải thiện chức năng gan, trung hòa và loại thải độc tố. Bảo vệ tim Hoạt chất chống oxy hóa trong củ dền giúp giảm cholesterol và huyết áp, trong khi đó vitamin nhóm B giúp cải thiện chức năng gan thần kinh, điều hòa nhịp tim. Cung cấp dưỡng chất cho máu sắt và hợp chất chống oxy hóa giúp nuôi dưỡng và làm sạch máu, cải thiện khả năng hấp thu oxy trong máu, cho nên củ dền được xem là bài thuốc dân gian, chữa trị bệnh thiếu máu. Kháng sưng viêm Củ dền chứa choline hỗ trợ tim và ngăn ngừa bệnh đái tháo đường. Để hấp thu tối đa dưỡng chất, ăn sống, củ dền bào sợi sẽ làm cho món rau trộn thêm bắt mắt, ngon giòn và bổ sung thêm dưỡng chất. Ăn lá, lá có nhiều dưỡng chất hơn củ, giàu vitamin K, có tác dụng hỗ trợ tim và máu, beta-carotene hỗ trợ da và mắt. Tránh nấu lâu, củ dền hấp sơ hoặc nướng là cách hấp thu dưỡng chất tốt nhất, củ dền tươi cần được nấu trong thời gian ngắn để lưu giữ lại các dưỡng chất. Chế biến, nước ép. Nước ép, củ dền giúp giảm huyết áp trong một giờ sau khi uống. Uống nước ép củ dền thường xuyên giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim và là một phần trong chế độ ăn uống ngăn ngừa ung thư. Kết hợp với cà rốt. Kết hợp củ dền và cà rốt trong món rau trộn hoặc nước ép để tăng cường sinh lực, tăng cảm giác ngon miệng, điều hòa hốc môn trong suốt giai đoạn mãn kinh. Salad. Lá dền có vị nhân nhẫn nhưng rất thích hợp cho món rau trộn, có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa. Hấp sơ lá dền như cải bó xôi Cà rốt Hỗ trợ tiêu hóa và tạo cảm giác no, giảm cholesterol, cung cấp các hoạt chất chống oxy hóa, tăng cường thị giác Cà rốt giàu beta carotene tiền chất vitamin A Chế độ dinh dưỡng giàu beta carotene có tác động đáng kể đến một số bệnh ung thư Cà rốt có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa, kiểm soát cân nặng Cà rốt cũng chứa xylic, có tác dụng tích cực lên da và móng, tăng cường thị giác Do chứa các hoạt chất beta carotene lutein và lycopene Cà rốt cam Chứa beta carotene và hoạt chất chống oxy hóa lutein, lycopene giúp tăng cường thị giác Cà rốt tím Chứa thêm một số sắc tố chống oxy hóa giúp ngăn ngừa viêm khớp và bệnh tim Công dụng kiểm soát cân nặng Cà rốt giàu chất xơ tạo cảm giác no và điều hòa đường ruột Giảm cholesterol Cà rốt chứa một dạng canxi mà cơ thể dễ hấp thu, có tác dụng giảm cholesterol xấu. Bảo vệ da và móng Ngoài beta-carotene, lutein và lycopene, cà rốt còn chứa xylip giúp duy trì sức khỏe da và móng. Tăng cường thị giác Lutein và lycopene giúp duy trì thị lực tốt và tăng khả năng điều tiết mắt trong bóng tối. Hấp thu tối đa dưỡng chất Ăn sống Ăn sống cà rốt mỗi ngày có thể giảm nguy cơ mắc ung thư thực quản, dạ dày, ruột và tuyến tiền liệt. Ngoài ra, tinh dầu trong cà rốt cũng có tác dụng đánh bật ký sinh trùng đường ruột. Chọn củ tươi. Ngay khi cà rốt vừa được thu hoạch thì hàm lượng beta carotene đã bắt đầu giảm. Hãy chọn củ tươi và sử dụng càng sớm càng tốt. Ăn cả lá. Phần lá và thân cà rốt có thể ăn được. giàu protein, khoáng chất và vitamin. Cho một ít thân và lá cà rốt vào món rau trộn. Có thể dùng thay cho lá rau thơm hoặc dùng để pha trà. Tận dụng triệt để đặc tính kháng khuẩn và lợi tiểu. chế biến Nước ép, nước ép cà rốt giàu beta carotene, ngoài ra có thể phối trộn cà rốt với các loại rau củ khác trong món nước ép. Bữa trưa lành mạnh, vài miếng cà rốt có thể làm sạch và giúp cho răng của trẻ thêm cứng chắc, có thể kích thích hàm dưới phát triển hơn, tránh cho răng mọc chen chúc. Súp cà rốt có tác dụng chữa trị đau bụng hoặc tiêu hóa kém. Củ cải hỗ trợ chức năng gan, giúp giảm huyết áp, chữa trị chứng tắc nghẽn và sưng viêm. Củ cải thuộc họ bắp cải có vị nồng, đa dạng về hình dạng, kích thước và màu sắc. Củ và lá củ cải giàu vitamin C, kali, magie, vitamin nhóm B và các nguyên tố dạng vết giúp ngăn ngừa cao huyết áp. Tinh dầu củ cải có tác dụng hỗ trợ chức năng gan, kháng viêm và ngăn ngừa tắc nghẽn mạch máu. Củ cải đen có vị cay, chứa các hoạt chất chống oxy hóa giúp bảo vệ ruột. Củ cải đỏ, tím và trắng. Tinh dầu tập trung ở củ có tính kháng khuẩn. Củ cải trắng Daikon Theo y học Trung Hoa, củ cải trắng có tính mát được dùng để làm dịu cơn ho, viêm phế quản và viêm thanh quản. Công dụng loại thải độc tố Củ cải là thực phẩm hữu ích để tiêu hóa chất béo vì chúng kích thích tiết mật. Củ cải cũng có tác dụng làm sạch, thông thoáng túi mật, gan và mạch máu. Theo dân gian, củ cải được dùng để phá vỡ sỏi thận và sỏi mật. Củ cải cũng có tác dụng lợi tiểu và nhuận trường. Ngăn ngừa tăng huyết áp Củ cải giàu kali giúp giữ huyết áp ở mức thấp, thông thoáng mạch máu. Củ cải giàu vitamin C giúp chữa trị cảm cúm. Nước ép củ cải là bài thuốc dân gian giúp chữa trị ho, viêm khớp và các vấn đề về túi mật. Hấp thu tối đa dưỡng chất. Ăn cả lá. Lá củ cải chứa hàm lượng vitamin C gấp 6 lần so với củ và cung cấp nhiều canxi. Ăn củ cải trắng, daikon. Củ cải trắng Daikon được dùng phổ biến ở phương Đông giàu enzyme Myrosinase hỗ trợ tiêu hóa, đồng thời sản sinh Isothiocyanate, một hoạt chất chống oxy hóa có tác dụng chống ung thư. Chế biến thành nước ép Làm nước uống giải độc bằng cách ép củ cải, táo và cần tây để trị cảm lạnh, pha nước ép củ cải với mật ong theo tỷ lệ 1-1, uống mỗi lần một muỗng, mỗi ngày 3 lần. Canh củ cải Hầm củ cải với bơ và nước hầm rau củ, tắt bếp, cho xà lách son vào, nêm vừa ăn rồi thưởng thức. Rau trộn, sắc củ cải thành lát mỏng trộn chung với rau xà lách và bưởi ruột đỏ. Rưới nước sốt được làm từ dầu hạt cải và nước ép bưởi. Khoai tây, kháng sương viêm, giúp giảm huyết áp, giảm căng thẳng. Khoai tây giàu vitamin C, kali, chất xơ, vitamin nhóm B, đồng, tripropan, mangan và cả lutein. Tính kem của khoai tây có tác dụng loại thải độc tố và cân bằng axit dư thừa trong cơ thể, giảm sưng viêm và đau do viêm loét. Khoai tây có tác dụng xoa dịu và kích thích tuần hoàn máu một cách tự nhiên. Ngoài ra, vỏ khoai tây chứa axit chlorogenic giúp ngăn chặn sự đột biến tế bào. Khoai trắng chứa hoạt chất làm dịu tryptophan giúp giảm stress hiệu quả. Vỏ đỏ chứa hoạt chất chống oxy hóa anthocyanin có lợi cho tim. Khoai tây bi lớp vỏ giàu dinh dưỡng nên ăn cả vỏ. Khoai tây tím, người Hàn Quốc ăn khoai tím như là một biện pháp giúp giảm cân. Công dụng giảm sưng viêm, khoai tây có tính kiềm và chống sưng viêm làm dịu dạ dày và chứng viêm loét tá tràng, giảm axit trong dạ dày. Khoai tây còn có tác dụng giảm sưng viêm khớp. Giúp giảm huyết áp. Khoai tây chứa axit chlorogenic và anthocyanin, hoạt chất hóa học giúp giảm huyết áp. Ngoài ra, hoạt chất Polyphenol trong khoai tây tím cũng có tác dụng có lợi cho cơ thể, giúp giảm căng thẳng. Khoai tây chứa hoạt chất tryptophan, một axit amin có tác dụng an thần tự nhiên. Để hấp thu tối đa dưỡng chất, làm nước ép. Uống nước ép khoai tây là cách hữu hiệu để hấp thu các hoạt tính kháng viêm. Rửa sạch củ khoai tím, mài nhuyễn, vắt lấy nước rồi uống. Ăn cả vỏ. Khoai tây sẽ mất đi phần lớn dưỡng chất nếu loại bỏ lớp vỏ trước khi luộc vì dưỡng chất sẽ thoát ra trong môi trường nước nóng. Khi mua khoai tây, tránh chọn những củ đã được rửa sạch sẽ vì quá trình rửa sẽ làm mất đi lớp bảo vệ tự nhiên, tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập gây thối củ. Chọn loại khoai được trồng theo phương pháp hữu cơ để đảm bảo lớp vỏ không bị nhiễm độc chất. Chế biến Khoai tây chiên rosti Khoai tây luộc sơ, khi đã nguội mà nhuyễn khoai trộn với một nắm lá cây tầm ma sắc nhuyễn nêm gia vị ép thành từng bánh nhỏ rồi chiên với ít dầu. Salad Sử dụng khoai tây vỏ đỏ cho món rau trộn khoai tây nhằm bổ sung thêm các hoạt chất chống oxy hóa. Khoai tây nghiền Luộc khoai tây bi cho mềm, tán nhuyễn với tỏi và bơ hoặc dầu.